Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẹm Chuyện Ma Thưa quý vị xin hẹn ảnh giới thiệu và mọi quý vị các bạn đón nghe câu chuyện của tác giả Huyền Chân câu chuyện Chuyện Đứa Mộc Đồng Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Chiều chiều gió hưu hiu thổi trên cánh đồng cỏ bật ngàn ở cuối làng dương liễu. Đúng với cây tên, ngôi làng này nằm lọt thỏm giữa những hàng dương liễu. Dần cư trong làng sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trâu nuôi bò. Nhà nào ít thì cũng một hai con, những nhà khá già thì chục con. Và người được xem là giàu có nhất trong làng này lõng là đại. Nhà ông giàu từ đời các cụ các kỵ của nội của chìm vô số. Đến đời của ông thì lại có tư tưởng cấp tiến. Ông thuê đất của ủy ban làm trang trại nuôi bò rồi mở luôn chỗ nhà hàng tận trên thành phố để tiêu thụ thịt bò tươi. Ông còn hợp tác với siêu thị và các cửa hàng lớn nhỏ. Gần 20 năm qua thương hiệu thịt bò đại tủng của ông ngày càng nổi tiếng đứng rất nhiều người biết đến. Đã vậy ông còn tài trợ cho những chương trình từ thiện phát học bổng khích lệ học sinh nghèo vượt khó tại địa phương. Tuy nhiên cái gì cũng có góc khuất của đó. Khác với vẻ nổi tiếng hào nhắn và giàu có mà Đại thể hiện ra ngoài, thì ông ta là một người keo kiệt, xét nét từng chút. Ông thêm muốn nhân công từ chính những người trong làng, nhưng luôn tìm cách bắt lỗi trừ tiền của họ. Nhiều người bất mãn muốn nghỉ nhưng không được, bởi ông Đại là một con cáo già. Ông chủ yếu nhóm và những gia đình không có điều kiện, dụ dỗ cho họ mượn tiền để trang trải. Nếu những người này muốn nghỉ thì ông sẽ đòi lại tiền, kèm theo một khoản lãi đã được cài cắm từ trước. Còn nếu như có ai muốn quyệt nợ hoặc là nhờ công an chính quyền can thiệp thì sẽ bị ông đại thuy mướn giang hồ khủng bố tinh thần gây sức ép. Thế làm mặc cho những sự áp bức chèn ép, những người dân thấp cổ bé ngọng vẫn ngày ngày phải chịu được. Trở lại với buổi chiều hôm nay, thằng cò sau khi tan học về thiệt được hoa, mẹ của nó xa đau ngoài đồng phụ bố rất bỏ về, giao cho người nhà ông đại. Trong bố của cò chỉ mới làm công việc này hơn một năm, Trước đây anh làm công nhân là nhà máy luyện kim tỉnh bên Nhưng do nhiễm độc trong quá trình làm việc Sức khỏe không đảm bảo Chúng xin nghỉ về quê để ở gần vợ con công việc chăn bò thuê này hàng tháng cũng chỉ đủ Để cho anh trăng trải chi phí sinh hoạt ăn uống Cũng như tiền học phí của con Công may hoa trong những lúc rảnh rỗi Có nhận công việc sửa quần áo tại nhà Nên cũng có chút gọi là đồng ra đồng vào Thằng có nghe mẹ nói sai thì tỏ ra hào hứng lắm Là bởi vì suốt ngày hôm nay bài vợ trên lớp rồi cô giáo cho về nhà thêm rất nhiều Nên hầu như về nhà chỉ kịp ăn uống rồi lại lao đầu và làm bài Và lý do chính cho sự hào hứng ấy không phải nằm ở việc chăn mít con bò Mà là nó sẽ được gặp thằng tí người bạn thân thiết của mình Nói thêm một chút về hoàn cảnh của đứa bé Tiên Tý tí, Nó rất đáng thương khi mồ côi cả mẹ lẫn cha từ lúc mới lọt lòng trong một tai nạn giao thông Nó được gửi cho bà nội chăm sóc Lớn lên thiếu thốn tỉnh thương yêu Và cả vật chất Thằng tí gầy gò ốm yếu lắm Nhưng nó lại rất ngoan biết nghe lời À làng dương liễu hầu như ai cũng mến Thằng bé cả Nhưng cứ tưởng đâu sẽ mãi yên mình Sống trong vòng tay của bà nội Thì đến năm tí lên 6 Bà cụ mất trong một lần trúng gió Ngày thân cuối cùng Cũng đã ra đi Tí chỉ còn lại một mình trong căn nhà lục rụt Nó cũng có đựng cho đi ngập Nhưng bước đực bước cái rồi chán quá nó nghỉ những năm tiếp theo thằng bé chuyển lên chợ nhờ xe mai cần phụ giúp gì nó sẽ làm để kiếm bước cơm qua ngày cần 4 năm trời trôi qua tí lớn lên trong sự đùm bọc và giúp đỡ của tất cả mọi người Mười tháng trưng khi nó vừa đủ 10 tuổi nó xin vào làm cho nhà ông đại ban đầu thì ông không đồng ý về thích thằng bé gầy gòi yếu ớt thế nhưng rồi chắc vì thiếu người cũng như thằng tí quá năn nỉ Cho nên ông ta mới gật đầu chấp nhận. Từ đó cho tới nay, cái điều đặn ngày mưa cũng như ngày nắng, thằng tí luôn làm việc chăm chỉ. Hôm nào tạnh giáo thì nó dắt bỏ ra đồng cho ăn cỏ, đến chiều tối thì dắt về. Hôm nào mưa nó dậy sớm đi cắt cỏ mang về tận chuồng. Có thể nói sự chịu khó của thằng tí có khi còn nhiều hơn cả một người trưởng thành. Lúc này thằng cỏ đã đạp xe ra ngoài đồng, tới nơi nó dừng xe ở ngay góc cây đà cổ thụ. Ngay kế bên để chiếc xe đập quen thuộc của chung Không mất quá nhiều thời gian. Để thằng bé nhìn thấy bố của mình. Nó lon ton chạy tới. Bố ơi, Bố! Trung đang ngồi trên phiến đá nhỏ. Nghe tiếng gọi giật mình quay sang. Có! Đi đâu đây con? Con vừa tan học. Mẹ bảo con đang phụ bố. Có cái gì đâu mà phụ. Hãy nhỏ là ăn uống tắm rửa học bài đi chứ. Mấy bài tập con làm xong cả rồi. Ngày mai là cuối tuần. Con đừng nghỉ đây. Ờ! Bố quên. Thế thôi ngồi đây chơi cho mát Dạ vâng à Thằng con ngồi xuống cấy bên bố của mình Cảm mắt của nó ráo rác như thể Tìm kiếm gì đó Một lúc sau nó bảo Bố ơi, bố có thấy thằng Tí đâu không Tí à, hình như là không Từ chiều đến giờ tao không có thấy nó Ồ, vậy nó đi đâu được chứ Hôm trước nó có cho con cây kẹo mút Hôm nay mẹ cho dư tiền ăn sáng còn định mua trả lại cho nó Mà tìm không thấy đâu Chắc là nó lang thang trên chợ thôi Mày nghe bố dặn này, đừng có giao du chơi bởi với nó nhiều, kẻo sinh hư. Con, con có làm gì đâu mà hư hả bố? Thằng tí nó là đứa hiền lành, đâu có quậy phá gì. Bây giờ thì chưa, nhưng biết đâu được tương lai. Mẹ mày dễ tính không có nói, chứ bố thì khác. Thằng tí nó đâu có người quản lý. Đớn thêm vài tuổi nữa, đằng nào trở thay đám thanh niên loay choi hư hầm. Nó sẽ sinh hư từ đó đó, mày hiểu không? Đối với một đứa trẻ 10 tuổi như thằng cỏ, Thì tất nhiên nó không cho rằng suy nghĩ này của bố nó là đúng. Thế nhưng nó biết nếu cãi lời sẽ bị ăn đòn cho nên nó bảo. Dạ con biết rồi bố. Ờ, lọ ăn học cho nó thành tài. Đời tao với mẹ mày nó không học đến nơi đến chốn Bởi vậy mày là chỗ hy vọng duy nhất của bố mẹ đó. Hiểu chưa? Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng. Nó đến đây câu chuyện tạm thời được khắc lại. Bởi có một nhóm người cũng đi chăn bò, bước tới ngồi chuyện trò với chung. Thời gian trôi đến xế chiều, mặt trời sắp lặn là vậy, là mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi quay về. chung đưa mắt nhìn con trai rồi thì thầm. Mày cứ đạp xe về nhà trước đi, đừng quên đi theo bố, đi đứng cho cẩn thận. Thằng cò gật đầu nó nhanh chân chạy vì gốc đa, lấy chiếc xe rồi hồn hộp đạp đi. Sở dĩ có sự vội vàng này không phải vì nó muốn về nhà nhanh, mà bởi vì nó muốn tìm người bạn của mình. Thế nhưng rồi thêm một lần nữa khi đạp tới nhà của tí thì chả hề có dấu hiệu nào là như có người. Quai thật cái thằng này đi đâu vậy chứ? Hay là mày có chỗ nào chơi mà định đánh mạnh ha? Nó đến đây thì thằng cò cũng đánh thít thiểu quay lưng đạp xe ra về. Về đến nhà người đầu tiên thằng cò gặp đó là bà bảy bà nội của nó. Mà đang loay hoay gom đống quần áo ở ngoài dây phơi. Thằng thấy đứa cháu bà bảy bấy giờ liền nở một nụ cười. Về rồi đấy hả co? Dạ con chào bà nội. Bố mày đâu? Dạ bố bảo con về trước. À thế thì mau vào trong nhà lấy quần áo đi tắm rửa con. Muộn rồi trời lạnh lắm. Dạ. Thằng co dựng gọn chiếc xe vào góc sân men theo lối đi nhỏ bên trong nhà. Khi xuống tới nhà dưới nó trông thiên hoan đang cầm củi chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm từ nồi cá kho khiến bụng của nó kêu lên. Nhưng trong lúc nó đỉnh bước vào nhà tắm Ánh mắt của bé vô thức hướng nhìn về hàng rào sau vườn. Ở đó có một con đường mòn nhỏ, trước đây được dùng làm lối đi tắt ra ngoài đầm. Ngay lúc này, có trông thấy có một bóng người đang đứng thấp thoáng. Tuy trời không quá tối, nhưng ở đây cây cối mọc um tùm, cho nên nó nhất thời không nhìn rõ được. Tòa mò có bước lại gần, khi chỉ còn cách khoảng chừng mấy bước chân, thì nó nhận ra đó là tí, từ bản thân nó tìm kiếm cả ngày. Trời đất đây tí ơi, mày đi đâu đây Mày có biết lúc nãy tao chạy qua nhà mày không Thằng tí không đáp chỉ đứng yên nhìn chăm chăm vào bạn Trong khi cỏ đang đĩnh bước tới Thì giọng của hoa lại vang lên Còn đứng đó làm gì hả con Tắm nhanh lên cơm chín rồi Dạ con ơi chuyển về một tí một lát Tuy nhiên khi vừa quay mặt lại Thì thằng có đã không còn nữa Cô cậu đưa mắt nhìn chung quanh Nhưng đúng là tí đã đi đâu mất rồi Cái thằng này làm gì không biết vậy Nói đến đây có bước vội vào nhà để tắm Không lại bị mẹ lạ Thời gian trôi đi sau bữa cơm tối Vì ngày mai là cuối tuần Cho nên còn được ngồi trong gian phòng khách Để xem tivi Đang chăm chú dõi theo bộ phim hoạt Thịnh Thằng có nghe thấy tiếng xa máy ngừng lại trước cầm Anh Trung, chị Hoa ơi Ở ai vậy nhà Trung nhú mày Nhìn ra hình như là là là thằng tư hàng xóm đó Nghe vậy Hoa liền nhú mày Nó lại sang dò anh nhậu chứ gì Mới uống mấy hôm trước ấy, anh đừng có nhậu nữa Chỉ tổn hại sức khỏe thôi Biết rồi Nhưng mà con tử chối thì không phải ra nói nó tiếng Chẳng lẽ cứ yên trong nhà Xích cầu Trung đứng dậy bước ra Một lát sau chung quay trở lại Thì nhận được câu hỏi của vợ Đã tử chối nó chưa Thằng Tư nó không phải rủ đi nhậu Nó xong báo tin Tin gì? Thằng tí làng mình nó chết đuối rồi Hả? Hoa nhớn hẳng lung máy linh Còn cò thì ngồi ở gần đó giật nầy cầm mình Bố ơi bố nói gì đấy Thằng tí nào Thằng tí một cô bạn của mày đấy Trời đất Sao lại chết đuối nó chết bao giờ Hoa hoảng ngút Không biết thằng tư nó vừa chạy qua nó kể Nó bảo mấy người đi câu đêm ở mé sông đầu làng Vừa thả câu xuống để phát hiện xác của thằng tí nó nổi đó Công an người ta đang khám nghiệm Nó đến đây chung với tay lấy chữ áo khoác Để tôi qua ngoài đó qua thế nào Bố ơi cho con đi với Giờ nó làm cái gì Còn ít có nô ở nhà Trông nhà với bà nội để bố mẹ đi Nhưng có, đừng có các lời mẹ Không có, có xin lỗi Nói đến đây Hoa và Trung cũng đi ra ngoài Lào lên chiếc xe máy cũ mà đi Nhưng tất nhiên có không chịu ở nhà Nói nhận lúc bà Bảy không để ý nó lén ra ngoài Rồi tới nơi có thấy rất đông người đang tụ tập Cậu nếp vào một góc khuất Đám đông hiếu kỳ lúc này liên tục chỉ trò về bãi lau xảy Trời thì tối, tuy ánh sáng từ những chiếc đèn pin chiếu dọi xuống, đủ để cho cỏ trông thấy một thân người bé nhỏ nằm sấp. Trời đất ơi, chẳng lẽ thằng tí nó chết đuối thật sao? Chẳng năm phút sau, có một chiếc xe máy chạy tới. Đây là bên công an xã, cùng với một người mặc áo và lưu trắng như bác sĩ. Họ bắt đầu vút thi thể lên, khiến hành khám nghiệm. Giờ thì chẳng còn sự nhầm lẫn nào nữa, có như chết lặng, tay chân buồn ruồn. Những người dân chung quanh thì than, trời đất ơi tội nghiệp quá, sao thằng bé nó lề khổ thế này chứ? Người ta cứ bắn tắn bày tỏ sự thương tiếc vì đứa trẻ tội nghiệp, còn có đứng thêm một lúc thì thấy bố mẹ của mình sắp sửa ra về, thế là nó tuy không muốn nhưng cũng phải rời đi trước. Vì chạy bộ theo con đường thắt cho nên có về nhà trước, nó rửa chân tay rồi ngồi trong phòng khách như thế chưa từng ra khỏi nhà. Còn bà bầy thì nằm trong căn phòng gần đó để nghỉ ngơi. Nghe tiếng xe mấy quen thuộc chức cẩm còn liền đứng bật dậy. Bố mẹ ơi, thằng tí nó chết sao vậy à? Đi vào trong nhà đi. Khi cả ba vào trong gian phòng khách, hoa ngồi xuống rồi thở hát ra. Thật thật tội nghiệp quá đó. Nhìn cả người nó cứng đỏ bất động vô từ dưới nước lên. Em chả tin vào mắt của mình. Cái chỗ mẹ sông ở đầu làng mình á, nhìn vậy chứ sâu lắm đó. Thế cây hồi anh còn nhỏ có lần bị chuột rút suýt nữa mà chết đuối ở đó. Coi như thằng tí nó xui xẻo thật. Như sự nhớ điều gì anh đến quay sang con. Cò, nghe bố dặn này. Kể từ bây giờ bố cấm tiệt mày không có bè bạn bè rủ dê. Nhảy sông tắm đó, nghe chưa? Bố mẹ chỉ có một mình ngoài thứ đâu Vâng ạ, bố ơi, bây giờ thằng tí thế nào? Còn thế nào được? Người ta khám nghiệm xong chắc là đưa về nhà. Rồi nhờ bà con chung quanh quyên góp giúp sức. Mỗi người một tít mà tổ chức đám tang thôi. Họ bấy giờ để nói. Anh này. Về chồng mình tuy cũng không khá giả gì cả. Nhưng em định ngày mai bỏ bao thư 500.000 bằng sang quyên góc được không? Được. Chứ làm đám ông tốn kém lắm. Đúng lúc đó bà bầy tít trong buồng đi ra. Mấy đứa nhỏ về rồi đấy hả? Chuyện ngoài đó thế nào? Có phải thằng tí không? Dạ vâng thưa mẹ. tí thật à? Tội nghiệp nó lắm thôi Chắc là ngâm nước 2-3 hôm bây giờ mới nổ lên đó. Hả? Giờ thì tết lượt cổ cổ bất ngờ nó lấp bấp. Mẹ, mẹ, mẹ nói thằng tí chết đối được 2-3 ngày á Thời gian chính xác thì chưa biết được. Thế nhưng mà người ta bảo là nhìn ra rẻ của nó như thế. Với cái bụng với gương mặt trưng phình. Để chắc chắn nó nằm ở nước ít nhẫn phải 2-3 hôm. Không thể nào đâu. Rõ ràng lúc chiều nay con thấy nó. Cái gì? Mày nói cái gì con? Sao mày trông thấy nó? Con nói thật mà. coi thấy thằng Tý... Lúc chiều khi mà mẹ bảo con đi tắm Còn thì nó đứng ở phía sau hàng rào nhà mình Trên câu nói của con trai hoàn liền quay sang chung Thế nhưng anh điện bắt bỏ Rồi cuộc chuyện đó Mày nhìn nhầm thôi con Giờ cũng muộn rồi về phòng nghỉ ngơi đi Ngày mai bố đưa mày đi cắt tóc Chỉ để đầu tóc nó như cái thổ quả đấy Thằng cò tuy muốn là lại nghe ngóng thêm chuyện về người bạn Nhưng nó cũng không dám trái lời Cho nên đứng dậy lọ mọ bước theo bà bầy về phòng Và đến nơi nó thì thầm với bà Bà nội ơi, do so rằng lúc chiều con đi thằng tí mà mẹ con lại không có tin. Bà bầy vừa đưa tay kéo tấm mặn xuống để mắt vừa gật gủ. Chắc là thư chiều nay mày thấy là vong hồn của thằng bé. Nội, nội nói thằng tí là ma á nội. Hiểu nôm na ra lại như thế. Trời đất ơi nội đừng làm con sợ con sợ ma lắm. Có cái gì đâu mà sợ con. Không phải ma nào cũng xấu cũng đáng sợ. Khi một người sống dậy bỏ thế gian Phong hồn của họ chưa siêu thoát thì vẫn làng vàng. Cô tìm gặp lại những người thân thiết. Ngày xưa đó, khi ông nội của máy mất, bà cũng thường xuyên thấy ông về đó. Đến hết 49 ngày mà cửa mà, mà mới không thấy ông hiện về nữa. Thì biết là ông đã siêu thoát. phải lúc ông nội hiện ra, ông có nói chuyện không bà? Ba? Có. Không nói chuyện, cũng chiêu đùa, hệt như lúc còn sống đó. Mà mỗi lần như vậy đến hôm sau, tao phải đặt chợ, mua giấy tiền vàng mã. Nó một mâm cơm cúng cho ông ấy. Mà ta không nghĩ thằng tí nó muốn hù dọa hay làm hại đến mày đâu. Thằng bé lúc còn sống nó là đứa hiểu chuyện ngoan ngoãn quá mà. Hai bà cháu cứ tỉ tê nói chuyện như vậy. Rồi thằng có nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau ngay tại căn nhà bé nhỏ lụp rụp của tí. Từ tinh mơ đã có đông người tụ tập. Sắc của nó thì khuya hôm qua được đưa về nhà xác của trạm xá để mà khám nghiệm thêm. Một lát nữa đây khi hoàn tất thủ tục xong, thì nó cũng được chuyển về làm ma chay. Hoa và bà Bảy cũng có mặt theo nhóm phụ nữ xuống bếp chuẩn bị cúng cơm, thư gom áo quần tư trang cá nhân vào một cấp để bỏ vào quan tài của tí. Khi kim đồng hồ chỉ qua 9 giờ, một chiếc xe cứu thương ngừng lại trước cầm. Từ phía sau thùng xe một bóng người bước tới khiến cho đám đông ai nấy đều bất ngờ. Đây chính là ông Đại, người đàn ông giàu có quyền lực nhất làng dương liệu này. Theo sau ông là mấy người thanh niên Họ khuân một chiếc quan tài bắt đầu di chuyển vào trong Một số người đứng gần đó Để mở lời Dạ chào ông Đại Chào mọi người nha Tôi được thẳng tí về đây Ủa nói vậy là khâm liệm cho nó rồi sao Đúng vậy à, Hôm qua tôi nghe tin báo nhưng bận công việc đến sáng nay Mới rảnh ghé qua Tôi nghe thấy nó nằm ở trong nhà xác lệnh lẽo tội nghiệp Săn là đối diện chạm xác của cửa hàng bán quan tài Tôi mua tôi đặt lấy một chiếc Khâm liệm cho nó À vâng chung, chung tôi hiểu rồi Tuy nhiên Việc một người keo kiệt như ông Đại Không những đích thân xuất hiện Là còn rộng rãi lo quan tài cho tí Thực sự khiến cho nhiều người bàn tán Họ chia nhau làm hai phe Này Mọi người thấy lạ không Ông Đại từ trước đến giờ đâu có câu cho ai không cái gì Thằng tí lại có thân mình Sao ấy là có thể thì, thì thu hồi lại cái chỗ tiền mình bón được chứ hả Ồ cũng lạ thật Hơn nay hết thì tôi hiểu rõ tính của ông Đại lắm Tháng trước ấy Chồng tôi bị ốm mà nhà lại đang thiếu tiền Rồi con tớ xin đứng trước tiền lương Ông ấy ở đâu có chịu đâu Còn bảo đến ngày đến giờ mới được lãnh Còn bây giờ nếu muốn Ông ấy cho vay tiền lại 20% tháng Có khác gì bọn cho vay cắt cổ Tôi nhìn thấy chiếc quan tầng này Tuy không phải loại đắt tiền Nhưng giá của nó cũng đôi 3 triệu Nên là nếu bảo ông Đại làm từ thiện Tôi trả thiệt Và rồi những sự hoài nghi tò mò của dân làng được giải đáp Khi độ chừng nửa giả một nhóm người xuất hiện Tự nhận là phóng viên của một tờ báo đang thực hiện phóng sự về những tấm gương người tốt việc tốt Và chiếc máy quay ông Đại bây giờ mới chiếc khăn mùi xoa trên tay Ông vừa thở dài vừa bảo Thu thật với các anh chị phóng viên Thằng tí này nó là trẻ mồ côi hoàn cảnh tội nghiệp lắm Hơn một năm qua tôi đã kêu mang cho nó công ăn việc làm Thì không nặng nhọc hay khó khăn Nhưng hàng tháng tôi vẫn trả tiền công ngang ngửa với người lớn. Nhưng rồi, ai có ngờ đâu. Mây quanh đi quần lại. Giọng nước dư đã khiến cho thằng bé giờ đây trở thành một người ở thế giới bên kia. Tôi nghe thì tin dữ mà rụng rồi. Tôi gần như không ngủ nổi. Chỉ mong sao tránh nhanh sáng. Để về nhà nắm bắt tình hình xem có giúp đỡ được gì nó không. từ giờ định ngoài việc ở tại chợ làm đám tang. Công sẽ xây kết ngôi mộ cho nó đàng hoàng. Kết thúc màn phát biểu của mình ông Đại còn dùng cái khăn chậm chậm và nước mắt. chứng kiến màn giả nhân giả nghĩa này, những người dân có mặt đều bức sức lắm. Chưa hết sự lố bịch còn lên đến tận đỉnh điểm. Khi một người tay chân thân thiết cũng Đại đứng ra, tự nhận là người trong làng, dùng những lời có cánh tân bốc, giống như thể không có ông, thì cả làng dương liễu sẽ chết đói chết vậy. Tuy nhiên bức xúc thì bức xúc như vậy, nhưng mà cũng chẳng ai dám đứng lên phản bác hay vạch Trần Bởi là họ làm sao có thể đấu lại Một người quyền lực như ông Hơn nữa nếu đắc tội Thì họ sẽ không được yên Với phỏng vấn kết thúc đợi cho những người phóng viên rời đi Ông Đại cũng đắm lâu là Cũng mất hút Trời đất ơi Sao mà trên đời lại có người chơi chẽn mặt dày vậy chứ Này bé mồm thôi Những cái đám thân cần ông Đại nghe đấy Là bà mệt chuyện đấy Tôi không sợ Tôi chả dính dáng hay phụ thuộc giữa ông ta từ ghé cái tính ki bo kẹt sĩ làm màu của gã từ lâu Bà không sợ Nhưng chúng tôi sợ Giờ mình đừng có nói đến đồng đại nữa, là đảm đám tang cho thằng tí đi. Từ sáng đến giờ hình như là chưa ai nói đến cái chuyện này đâu. À mọi người ơi, mọi người có ai mời thầy đến làm lễ chưa? Chết chết suýt đất thì quên. Giờ mời thầy bà nào được chưa? Một người trong nhóm điện giữ tay. Để tôi mời thầy 10 làng bên, ông ấy nổi tiếng lắm. Ờ, mời được thì tốt quá. Nói rồi người đó lít điện thoại ra, lục tìm trong danh bà. Thế nhưng rồi sau khi kết thúc của gọi, ông ta lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Không được rồi, thầm người bảo muốn ông ấy làm lễ, phải trả 10 triệu. Cái gì? Ông có trình bày hoàn cảnh của tháng tí không? Tôi có nói, nhưng ông ấy bảo làm nguyên tắc trước giờ là vậy, ông ấy hơi đâu là miễn phí. Thế được rồi, để đó, tôi lên chùa gần nhà, nhờ sư thầy hỏi đến tụng kinh thôi. Sau khi được mọi người tấn thành cho đến trưa hôm mấy, một vị sư thầy được mời đến để làm chủ trì tang lễ. Công cộng lúc ấy ông đại vì đính căn biệt thự To lớn sang trọng của mình giống lớn tiếng Tùng mày đâu rồi Từ trên lầu Tùng Đức Con trai độc nhất của ông ta xuất hiện Anh ta năm nay 27 tuổi Hiện vẫn chưa lập gia đình Và tính tình thì vừa thừa hưởng sự keo kiệt Hách dịch của bố Lại thêm bản tính hung hăng sốc nổi Coi trường bằng vung Bố à sao rồi bố Bố đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ Mày đấy không có tao bây giờ mày lên đồn đúng trẻ nữa đâu Tay thì trao vào lóc bạc rồi Kể bố, bố đừng dọa con Sở dĩ ông Đại nói như vậy là bởi Đêm qua, khi ông đang ở nhà cùng một đối tác để nhậu nhẹt Thì nhận được cuộc gọi của Tùng Túc nãy đây anh ta thông báo là xác của tí Được người ta phát hiện, nổ lên đầm mét sông Ông Đại vừa nghe thì chỉ tạc lưỡi Kể nó đi Không có đứa này thì đứa khác làm Thiếu gì Không rồi bố Tại, tại vì con con có dính tới cái chữ của nó Cái gì? Mày nghiêm túc không? Con nói thật Từ từ đã, để ra một lát Khi đã ở nơi vắng rồi Thì ông Đại bây giờ mới cặn hỏi Suốt cuộc chuyện đó là sao Mày kể hết tao nghe Không được giấu riêng Dạ thưa bố ngày Hôm kia bố giao cho con đi kiểm tra mấy cái trùng bỏ trong trang trại của mình Con kiểm tra một lượt rồi thì thiếu hai con Họ ra mới biết hai con bò đó là do thằng tí nước chân Thế là có lấy xe máy đi tìm tôi chạy tới đầu làng thì con thấy nó đang tắm táp ở dưới sông Hai con bò được thả rông trên bà Bực quá con mới gọi nó lên Nháo tay mắng cho một trận Nhưng mà nó không có sợ, nó còn cãi lại trời nóng, nó tắm cho nó mát, rồi nó sẽ rớ rất bỏ về. Thôi thật vì bố lúc ấy còn có chút men, còn nắm tóc con tát cho nó cãi. Thằng ấy thấy mà không dữ, nó nghĩ rằng nó cắn vào thấy con. Con chả nhớ mình làm gì. Nhưng trong lúc xô sát đó thì con, con con lầm dữ sẽ đi chuyến trên cổ của nó xuống. Thế nó vội vọng buông tay cuối xuống tìm, để con mới nhanh tay, nhặt sợi dây ném xuống nước. Nó thấy vậy cho nên nó nhảy xuống nó mò tìm. Con đứng trên bờ để nó ngói liền để tiếp tục đánh cho nó một trận. Nhưng mà đợi mãi không thích nó đâu. Con cứ nghĩ chắc là nó sợ rồi nó bơi đi chỗ khác. Nên mới rất bỏ mình vậy Anh ở đâu bây giờ con hay tin là nó nổi lệnh bệnh trên mặt nước. Con sợ... Trời đất đôi. Mày đúng là không để cho tao yên được ngày nào. Con đâu có ngờ đâu. Con đâu ngờ sự nó thành như vậy chứ. Bố giúp con đi. Thôi được rồi. Để đó tạo thử. Bây giờ mày cự yên trong nhà cho tao cấm được ra ngoài. Dạ. Con đang đi lánh nạn mày lén ở đâu. Bây giờ mày ló mặt ra ngoài đường, người ta lại càng sinh nghi, ở yên trong nhà. có sư nghe theo sự sắp xếp của bố. Cụ gọi kết thúc công đại ngẫm nghĩ một hồi rồi liền gọi cho người bạn cũ mình làm công an xã. Theo đó ông nắm được thông tin là không hề ghi nhận bất cứ một nhân chứng nào chứng kiến cuộc xô xát giữa tí và con trai của ông. Trưng hết theo như kết quả khám nghiệm tử thi, người ta có ghi nhận được trên thi thể của tí có những vết thương do tác động ngoại lực. Và tất nhiên là ông đại không thể để cho kết quả khám nghiệm này được công bố. Ngay lập tức ông đút lót cho người bạn của mấy số tiền rồi nhờ chia giấu để kết quả. Việc này khá đơn giản khi thằng tí không có người thân và đến sáng ông đại có mặt đứng ra lo liệu tang lễ nhằm hợp thức hóa việc chính bản thân ông là người nhận kết quả khám nghiệm. Cứ như vậy những quản khúc đằng sau cái chích của tí được giấu nhẹm. Quay trở lại hiện tại tổng sau khi nghe bố của mình kể thì tỏ ra mừng dỡ lắm. Bố à, bố đúng là số 1 mà. Không ngờ là mọi chuyện như vậy bố có thể kết hợp làm luôn cả bộ phỏng vấn, tăng thêm danh tiếng. Bố, còn thoát rồi phải không bố? Nhưng mà từ giờ trở đi mày làm gì có phải cẩn thận. Cái thời buổi bây giờ, tai mắt khắp nơi. Nếu một ai nắm thóp được thì không phải riêng mày, ta cũng bị lít lụy đó. Dạ, con, con hiểu rồi. Còn mẹ mày đâu? Sao nhà cửa trống hôi trống hoác như vậy? Mẹ lên chùa hôm nay là ngày dằm lại chùa lại chùa nó biết bao nhiêu lần rồi bấy bị kém sư chọc chút nó r dụ dỗ tiêm nhiễm hàng năm tốn biết bao nhiêu tiền của đó. Bấy còn bảoằ tháng 7 năm nay mùa sư thể bị tụng kinh giải bớt kinh nghiệp chứng về cái nghề nghiệp sát sinh của Thảo mẹ nghĩ sao có được cười không Nếu như mà sát sinh như vậy thì bảo người ta đừng quan thịt bó nữa Đúng vậy có thấy mẹ mê tín qua có lần con lần gõn khuyên nhưng mẹ không có nghe mẹ còn bảo con đi tìm công việc khác để có n nghiệp bố Bố xem cô vô lý không chứ. Bà sung sướng nó quen rồi. Rảnh rỗi nên mới vẽ ra chuyện. Đó. Sắp tới đây ta rất là bận. Không có nhà nhiều. Vì ta còn lo tính đường xuất khẩu thịt bò của nhà mình. Cho nên là ta giao cho mày ở nhà để mắt tới mẹ của mày. Bà mà đưa cái đám sư trọng đầu về đây. Mày cứ đuổi thẳng đi. Dạ. Nói đến đây thì Tùng quân lên lẩu với việc mặt hướng nở. Vì lỗi lo suốt từ hôm qua đến giờ của anh ta tên được giải quyết. Trời dần tối suốt từ chiều mây đen đã kéo tới vận vũ. Bây giờ bắt đầu có những hạt mưa. Tuy không lớn nhưng nó cứ giả dích. Có đang ngồi trong giàn phòng khách. Trước mặt nó là cuốn vào bài tập toán. Thế nhưng cả ngày hôm nay nó không làm được bài nào. Đúng lúc này Hoa tử dưới bếp bước lên. Cò ơi! Giờ đồng sách vỏ lại con để mẹ đặt cơm ở đây. Không thích con trai phản hồi Hoa bước lại gần hơn. Cò! Cò ơi! Lúc này có mới giật mình. À mẹ, làm cái gì mật thường người thế, dọn sách vở đi con. Dạ, mà giờ này bố mày còn sao chưa về chứ, trời lại còn đang mưa. Con nó không biết. Mày dọn sách vở xong và trong phòng mời bà nội ra, hai bà cháu ăn trước nha. Mẹ đợi bố về ăn sau. Dạ vâng. Cỏ gấp lại cuốn vở đứng lên bước về phía căn phòng gần đó. Đến khi ngay bà cháu bước ra, thằng cò cũng thấp thoáng tới bóng rắn của bố nó ở ngoài sân dừng xe xong trông bức nhanh vào trông thích trồng hoan điên tiếng Có ướt nhiều không anh? Không có sao Có cái áo khoác với non bảo hiểm che rồi Đâu chưa chủ quan quá không có mang áo mưa Ngày mai trước khi đi làm anh nhớ để sẵn áo mưa trong cốp đó Biết rồi À mà người ta thường tí đi chôn rồi đấy Sao bảo là đến ngày mai? Thì bởi Sau ngày mai mới chôn thế nhưng em bảo là không qua chung non Lại thế trời nhiều mây đen hay sợ mưa lớn Nãy tranh thủ người ta đưa nó ra ngoài bãi thăm ma rồi Hoa nghe đến đây thì chép miệng Trời đất ơi cái thằng đến lúc chết Đó vẫn còn khổ Thế là sau một kiếp người Nam mộ A-di-đạp Phật Còn thằng cò thì phản ứng của nó có phần khắp bất ngờ Nó nhìn sang phía hoa Rồi nói với giọng đầy trách mốc về mà lúc chiều mẹ không cho con đi thắp hương Giờ người ta đưa nó đi chôn rồi Con không biết được con bắt đến mẹ đấy Cái thằng này Tự dưng sao là bắt đến mẹ Mẹ cũng có biết là người ta đưa nó đi chôn chiều hôm nay đâu Ủa hai mẹ con có chuyện gì vậy Thì lúc chiều nay Nó xin sang nhà thằng tí thắp hương Em thấy nó vẫn còn bài tập cần làm Và lại bên ấy đang đông cho nên mới bảo ngày mai Ít người viếng hơn để cho nó sang Tưởng gì muốn thắp hương lúc nào chả được Mà cũng chả cần thiết qua đó đâu Tí nó mất rồi, nói ra thì hơi kỳ Chứ bây giờ thấp có bao nhiêu hương có hưởng được đâu Con không biết đâu, con bắt đến mẹ đấy Thì thằng này mày hư rồi hả hỏng đâu cái thân vã đấy hả Còn lúc này cầm mắt đổ hoe Nhưng cũng gần như là ngay lập tức chung nhú mày lượm nó một cái Có hơn ai hết điều được sự nghiêm khắc của bố Thế là nó lại cúi gặp mặt Trong lúc bầu không khí dần Trở nên căng thẳng từ bà bảy lên tiếng Thôi Đừng có nói chuyện ngoài đường nữa Đến giờ cơm nó Cò ngồi xuống Chỉ đũa đã Như vậy là được giải vây Có vâng dạ rồi ngồi xuống mâm cơm Chúng cũng thôi không giải la con mình nữa Mà tranh thủ đi rửa Chân tay mặt mũi cho sạch Cơm xong có trở về phòng học bài Nhưng cũng hết như lúc chiều Nó chỉ ngồi thử người ra Chứ không viết nổi chữ nào Bà Bày lúc này vừa thì thầm Vừa vuốt tóc cháu trai vừa bảo Có, sao con không có đi học Mẹ mày vừa kiểm tra Thì lại mắng cho một trận đó Bà nội, ngày mai bà nội Đi với con qua nhà thằng tí được không Con muốn thắp hương cho nó Ngày mai à, được Nhưng mà bà nội đừng có cho bố mẹ con biết Con sợ mẹ con không cho đi Nhật chí Nhưng mà bây giờ mày phải học cho nó đàng hoàng nghiêm túc Chứ không là ta không cho đi đâu Dạ vâng à Con biết rồi Giờ thì có mới chịu cầm cùi xuống Làm nốt chỗ bài tập của mình Còn lúc đó Trong cây quán karaoke trên thị xã Tổng lúc này đang cùng với đám bạn bè Cùng mình tổ chức bữa tiệc Vốn tầm trạng đang độ thoải mái Vì đã thoát được nạn Cho nên tổng chi tiêu thoáng tay lắm Uống đi, đêm nay ta lo hết, chờ ở đây rồi sang chỗ khác làm tiếp tăng 2, tăng 3, để nào về sớm ta tư mặt đó. cái như vậy những tiếng cười nói chúc Tụng vang nền không ngứt. Uống được một lúc Tùng muốn đi vệ sinh, anh ta liền đứng dậy lọ mọ bước ra khỏi phòng ngắt. Vừa đi tiểu Tùng vừa ngửa cổ huyết sáo, nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng nghe thấy đằng sau lưng có những thanh âm như là tiếng nước nhỏ. ngay chắc có người nào cũng đi vệ sinh cho nên Tùng không để ý. Thế nhưng rồi khi cắm mắt anh vô thức nhìn vào tấm gương phía buồn rửa mặt thì hỡi ôi. Đứng phía sau lưng của Tùng có người. Thế nhưng người này lại là tí. nó đứng đó với một lần da trắng bệt và nhượt nhạt. cả người của nó ướt súng. Tùng hét lên một tiếng đầy thất thanh. Anh ta chạy áo ra khỏi nhà vệ sinh hướng về phòng hắt. để bạn bè mình đang vui vẻ hắt họ. Chú mày! Chú mày! Thế nhưng vừa bước vào từng quần chưa kịp thuật lại nỗi sợ. Thì hứng chịu ngay những chàng cười với mắt châm chọc Tùng à Mày quên gì không Quên gì chứ Chúng mày nghe tao nói tao thấy Tao không biết mày thấy cái gì Nhưng chúng tao đang thấy được nhiều thứ lắm đó Giờ thì Tùng nhận ra mình đang quên kéo khoa quẩn Nhưng anh ta chẳng còn cảm giác ngựa ngục nữa Tùng ý ưới kể lại thứ mà mình vừa nhìn thấy Thì thêm một lần nữa những tiếng cười châu đùa lại vang lên Cái gì Tao nghe nhòm mà chúng mày Thằng tục sợ ma hả Bây giờ mày không uống nổi thì đói đi Đâu cần viện cớ vậy chứ Bên đồng trầm và lòng tự ái Tùng lịnh trứng mắt Mày nói gì Tao nói mày đó Không uống nổi nữa nhận đi tao tha cho Ở đây mọi người đang vui Mày đừng tưởng có ti tiền muốn nói gì mà tao phải nghe nha Mẹ kiếp mày chán sống ha Tùng lao tới túng của áo người Mà chỉ vài phút trước đây Anh ta còn cười nói vui vẻ Đám bạn còn lại thích như vậy thì căn ngăn Trời đất hai đứa mày làm sao mày đang vui mà Với cái chó gì Chứ mày không thấy sao? Từ trước tới giờ nhiều lần rồi ta đã nhịn. Nhưng mà hôm nay ta không nhịn nữa. Mày giàu có cỡ nào thì kể. Nhưng hôm nay mày đừng hòng tình tướng với tao. Mày... Tùng dân nắm đắm nhưng cúng cẩn như lúc ấy. Anh ta lại trông thấy gấp phòng. Thằng Tí đang đứng đó. Nó nhuền miệng cười một nụ cười đầy quái gì. Tùng buồn ruồn cả người đám bạn lúc này tách được cả hai người ra. Tùng không nói không rằng quay lưng bước thẳng ra ngoài. Để lại phía sau những tiếng cười giòn tan. Rời khỏi quán karaoke Tùng leo lên xe phóng đi vừa lái anh ta vừa dơ tay vỗ vỗ vừa chán của mình liên tục. Bất giác trong đầu của Tùng xuất hiện một ý nghĩ tức là có khi nào vong hồn của Tí hiện lên đòi mạng mình không? Càng lúc cái suy nghĩ đó lại càng rõ khiến cho Tùng không dám nhìn vào gương chiếm hậu hay thậm chí là hai bên đường vì sợ hình ảnh của Tí lại hiện lên. Một lát sau khi về đến trước cổng nhà Tùng run dậy đến mức không mở nổi khóa cầm anh ta kêu ẩm lên. Quay trong nhà không? Mở cửa đi Do đang lần nửa đêm nên mất một lúc Bà tám giúp việc trong nhà mới xuất hiện Cậu chú à, cậu mới về à? Khỏi phía của bà, ngoài cửa À vâng Khi cánh cửa vừa được mở ra Tủ không chút chần trừ lách người bước thẳng vào trong Thậm chí cuộc suýt nữa làm cho bà tám ngã ngửa Cậu chủ Cậu làm gì mà vội vàng vậy? Cậu bố tôi nhà không? Ông chủ đi công tác ngày mai mới về Bà chú đang nằm người trên tầng Lúc chiều bà bảo đau đầu Nên cậu đi nhẹ nói khẽ thôi. Cậu đánh thức ba giày. Tổng không đáp chỉ lượm một cái. Và đến phòng khách anh ta lấy điện thoại gọi ngay trồng đại. Thế nhưng những hồi chuông cứ đổ liên hồi mà không nhận được hồi đáp. Bố ơi là bố. là bất nghe máy đi chứ. Phải đến cổ gọi thứ ba thì dòng công đại mới chậm chậm vang lên. Mẹ anh Có cái chuyện gì mày gọi tới giờ này hả? Các biết tật mắc chứng khó ngủ không? Bố à. Con xin lỗi. Nhưng hoặc con vừa thấy... Mày thấy cái gì? Có thấy thật tí Hả? Mày điên à? Thế là thế thế nào? Thì đúng là Nó, nó, nó chết rồi Nhưng mà có thấy nói thật đấy Có thấy nhưng hai lần Tôi thuật lại trải nghiệm kinh hoàng của mình Ông Đại nghe xong thì nhớ mày Tụng Mày nói thật cho bố biết Mày chơi cái gì trong người đó Bố nói gì? Chơi gì chứ? Còn nói thật bố phải tin con Thôi được rồi Bây giờ mày ở nhà được phải không? Dạ Nghĩ đi Ngày mai tao về đổi tình Nhưng mà bố phải tin con ấy Con thấy nó thật Rồi Mày thấy nó thật được chưa Bây giờ ngủ đi Tao mỏi lắm rồi Cô gọi kinh như vậy kết thúc Nhưng Tùng làm sao Có thể ngủ yên cho được Thậm chí trong chính căn nhà của mình Tùng còn không dám vào nhà vệ sinh để rửa mặt Vì anh sợ sẽ lại trông thấy hình ngành phản chiếu trong gương Lại nói về cò lúc này Nó đã làm bài tập xong Nó dọn dẹp bàn học rồi xa Xong nhà vệ sinh Trước khi lên giường đi ngủ Nó bước ra tiếp bên ngoài Đưa cặp mắt nhìn chung quanh Lúc này vợ chồng của Hoa đến đi ngủ Không muốn gây ra thêm tiếng động lớn Đánh thức bố mẹ Cò cố gắng bước đi thật khẽ Khi mở cửa gian bếp nhà vệ sinh phía sau Còn đang đỉnh đưa tay Bật công thắt đèn Thì giống như có thứ gì đó mít bảo Khiến cho cò đưa mắt nhìn về phía vườn sau Và rồi nó giật mình Khi ở đó có một cái bóng người đang đứng Và cái bóng này lại trông giống nghệt như thằng Tí Khỏi phải nói thằng cò đứng như trời trầm Trong đầu của nó văng lên những tiếng thì thầm riêng gì Cò ơi Ta lạnh lắm Không biết nó đứng đó như vậy trong bao lâu Cho đến khi một bàn tay chạm vào vai Khiến cho nó giật mình Nó quay đầu sang Khi nhận ra đối phương là bà Bày Cô cậu ấp úng à, Bà nội Bà đây Mày làm gì đứng như trời trầm thế con Ta thấy mày đi lâu quá ta đã kiểm tra Bà nội ơi Con thấy, thằng cò níu cả lưỡi, không nói nổi một câu rõ ràng. Nó chỉ đưa tay nhìn về hàng rào sau vườn. Ngay lập tức bà bầy cũng nhìn theo, và như thể bà hiểu ý. Cò, mày đứng yên ở đây. Nếu rồi bà bầy bức thẳng tới, bỏ lát sau bà quay trở lại rồi thúc giục. Mau đi vệ sinh rồi vào trong phòng ngủ, hoa mắt được con không có gì đâu. Nhưng bà nội ơi con thích thật, ta bảo không có, đừng hưa nghe lời đi già tuyệt hơi có chút miễn cưỡng, thế nhưng mà cỏ cũng gật đầu giữa bước nhanh vào nhà vệ sinh. Nhưng thật có một thứ mà bà bảy giấu đứa cháu của mình. Đây là lúc bà bước tiếng hàng rào để kiểm tra, thì bà trông thấy dưới mặt đất có một bãi chất nhảy, giống như buồn từ dưới sông vậy. Nó còn bốc nguyên một mùi tên ngai ngái. Điều này chứng tỏ là vong hồn của tí thực sự vừa tìm tới. Nếu như mấy hôm trước bà bầy thì việc thần tí nghiện ra cho cháu của mình thấy là việc bình thường, Thế nhưng bây giờ bà lại có suy nghĩ khác. Là bởi vì lúc ấy bà chưa nghĩ đến trường hợp thằng tí mất vì đuối nước và lại tuổi nó còn nhỏ thì rất dễ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực hoặc nếu như nó muốn đầu thai thì phải tìm được người thế mạng. Ở vùng quê này từng lan truyền nhiều những câu chuyện tương tự và tất nhiên là bà không muốn cháu của mình đọt vào tấm ngắm. Để cho con đi vệ sinh xong bà bầy lại thức giục nó trở về phòng. Chờ hết lúc cháu trai rồi đi Bà bầy còn lấy một ít cho và gạo dài xuống trước cánh cửa hậu Xong xuôi bà trở về phòng. Cả đêm hôm ấy bằng cái trần trọng. Cộng thêm những tiếng gió chốc chốc lại len qua khe cửa. Dít lên khiến cho bà không khỏi hoang mạng. Cái trần trọng như vậy cho đến khi nghe tiếng gà gáy văng vọng. Bà bầy nhỏm dậy. Trong nhà lúc này vẫn chưa có ai thức giấc. Dài khỏi phòng ngủ bà bước thẳng xuống bếp rồi mở cánh cửa hậu Và khi đưa mắt nhìn xuống. Nhìn chỗ gạo cũng cho bếp mình trải đêm qua bà như chết lặng Là bởi vì nó in hẳn bên trên hay giống bàn chân rõ rệt Không muốn khiến cho còn chó hoang mang Bà bày liền lấy chỗ dọn dẹp hết chỗ trò vào gạo này Và tất nhiên là bà không thể yên tâm như vậy Đợi trời sáng hơn một chút bà tắm rửa thay bộ quần tươm tất Rồi đội nón ra khỏi nhà Nên bà bày tìm đến là ngôi chùa gần làng Dương Liễu Trong chùa có một vị sư chủ trì pháp danh là Tuệ Vân Năm nay đã cao tuổi nhưng còn minh mẫn lắm Ông là bậc cao tăng đất đạo Một lát sau đến nơi Vì hôm nay là ngày thưởng Nên bên trong khuôn viên chùa khá vắng Tháng thấy chú Tiểu đang quét lá Trong sân chùa bà đến bước tới Chú Tiểu ơi À có sư thầy Tuệ Vân ở nhà không Chú Tiểu ngước mắt lên Dạ sư phụ đang ở hậu viện dùng bữa sáng Bà tìm sư phụ có chuyện chi À, tôi có chút chuyện gấp lắm Muốn gặp sư thầy xin lời khuyên Dạ bà cứ men theo lối đi bên phải Giờ hậu viện là gặp được À tôi cảm ơn Theo sự chỉ dẫn Không mất quá nhiều thời gian Bà bảy trông được sư thầy tệ vân Bà bước tới cúi đầu Con chào thầy mô Phật Bà bảy đó hả Có chuyện gì mà đến vãn cảnh chùa sớm thế À dạ thưa thầy Con đang có một chuyện làm tâm con dối bời Không biết phải sao con mạng mũi tới đây giật cuộc câu chuyện gì Mời bà ngồi xuống đây thông thả nói Trong lúc sư thầy tuệ vân lễ ấm rót trà Thì bà bài liền kể Dạ thưa thầy cho nội con nó có một đứa bạn Hãy đưa chặt tuổi nhau Thằng bé này nó vừa mất vì đuối nước Còn để ý thấy người như thằng bé ấy nó tìm tới Hiện lên cho cháu con gặp Còn sợ kinh như vậy kéo dài không có tốt Sư tuệ vân bấy giờ hỏi Có phải đứa bé đó là thần Tí mồ Côi Mất vài hôm trước À dạ Đúng là nó đã thầy Ờ Thế thì trường hợp thằng bé này tôi có biết Hôm trước một sư ở trong chùa Cũng đi đọc kinh làm tang lễ cho nó Xong rồi còn làm lễ giức vong Và bài vị của nó lên chùa Là bởi vì ở nhà không còn người thân thích Chẳng ai lo hương khói Nhưng nếu đúng như bà nói Thằng bé vẫn chưa chịu lên đây đâu Dạ Vậy bây giờ có cách nào không thấy Thưa thật với bà Phật môn không có những phép thuật như thầy Pháp Chúng tôi chỉ dùng những lời có trong kinh Phật Để làm nguôi ngoi vong linh Rồi hướng cho họ tu tập Mong sống ngày đầu thai Còn trường hợp của thằng tí tôi đích thân ra ngoài mết sông Lập đàn làm lễ đưa vong hồn của nó về chùa Giả quy hoa qua Cảm ơn thầy nhiều lắm Khoan hại cảm ơn Tôi còn chưa làm gì mà Vậy thì có cần con chuẩn bị gì không Cái này không cần đâu Cứ để nhà chùa lo liệu Bây giờ tạm thời bà cứ để cháu nội của mình ở nhà Đừng cho nó đi lung tung Nhắc là ra ngoài mé sông nơi thằng tí gặp nạn Dạ vâng con hiểu rồi Thưa thầy con xin phép thầy con ra về Dặn dò con cháu trong nhà chú ý Trước khi rời khỏi chùa bà Bảy có ghé qua gian điện chính để thắp hương Từ chùa về đến nhà bà Bảy Trông thấy thằng cỏ đang ngồi trên bậc tam cấp Nhận ra bà nội nó liền nguyện miệng cười Bà nội ơi Sáng giờ bà đi đâu đấy Ta lên chùa có chút chuyện, bà ơi mình đi thôi, còn tắm rửa thay quần áo xong rồi. Đi đâu? Ờ thì đi qua nhà thằng tí, hôm qua bà nội bảo là là là có qua mà bà quên à. À không, ta đổi ý rồi, hôm nay mày ở nhà học bài đi để hôm khác. Bà nội, sao lại như vậy? Bà nội đang đùa con à? Đùa cái gì? Đừng có hư nghe lời nào. Không có không chịu đâu, bà nội hứa với con rồi mà, sao bây giờ lấy nuốt lời con chứ? Đúng lúc này thì Hoa từ trong nhà bước tới. Làm cây gì mà sáng sớm hai bà cháu ở Mỹ thế? Có, mày lại hỗn với bà hả? Không có, con không có hỗn. Bà nội bà vô lý lắm mẹ. Bà hứa hôm nay đưa con sang nhà tí thấp hương. Bây giờ lại không có chịu đi. Cái thằng này, mày hư lắm đó con. Có cái gì đâu mà mày cứ nặng nặng rồi sáng đó. Phên lại tao gây nói là cái nhà thằng tí bây giờ khóa cửa bỏ hoang rồi. Bàn thờ gì của nó gửi lên chùa rồi. Bà bà ấy bây giờ liền gật đầu xác nhận. Đúng đây, bây giờ con sang cũng không có vào được đâu Thế thì con lên chùa Hoặc là con ra bái tham ma thắp hương cho nó cũng được Không, ta nói là không Bà bầy trứng mắt mắng cháu chai Thậm chí bà còn vô lít cái cánh trội gần đó Bây giờ mày không nghe lời có phải không hả? Thằng có đưa gương mặt để ấm mức của mình ngước lên Có vẻ như nó đã nhận ra mình không còn được ai ủng hộ Thế là nó liền đứng dậy bước thẳng vào trong Để cho cháu trai đi khỏi bà bầy Mới ngồi vịt xuống thở dài một hơi Cái thằng này Tí tuổi đầu mà không cũng nói không có chịu nghe Nhưng hoa thì cũng tính ý nhận ra được Cái gì là sự nóng nảy khắc thường của mẹ chồng Vốn thường ngày bà bầy Là một người nhẹ nhàng cưng chiều cháu Hơn nữa bà không có thay quen hứa Rồi không làm Thế là hoa liền bày tỏ sự tò mò của mình Mẹ à Sao Mẹ hứa với thằng cò không Tại vì con dạy nó là phải tôn trọng lời hứa Nếu như lỡ cái gì đó mình phải làm cho được Còn giờ nếu như mẹ lỡ hứa rồi Tao biết là không nên Ngày hôm qua ta có hứa với nó Nhưng giờ ta không thể dính dáng đi thẳng tí được mày nói về lượt sao à Suốt cuộc có chuyện gì ạ Mẹ cho con biết đi Trước câu hỏi dồn ruồn của con dâu Từ bà bầy cũng đành thuật lãng hết mọi chuyện Họ vốn là người không quá tin vào những chuyện tâm linh Nhưng bây giờ cô nghe xong Thì cũng hoàng hoàng lắm bà lại hoa không nghĩ là bà bảy nói sai sự thật, vì bà cũng chẳng có lý do gì để dựng nên cái chuyện đó. Mẹ, Vậy ý mẹ là thằng tí nó đang muốn bắt thằng cò. Cái đấy thì tao chưa có chắc, nhưng phòng ngửa vẫn hơn. Ta không muốn mình chủ quan rồi lỡ sẽ đắc cái chuyện đáng tiếc ân đận cả đời. Mày biết cái nhà này chỉ có mình nó, Dạ con hiểu rồi. Tự dưng nghe mẹ nói cái ốc con nổi khắp người. Yên tâm đi, ta đã nhờ sư Tuệ Vân rồi. Với lại tao nghĩ chỉ cần giữ thằng cô ở nhà Để mặt tới nó no thì không có chuyện gì đâu nhưng mình có thần giữ cửa rồi con bà tổ tiên nữ mà À dạ Anh lại nói về Tùng Sau một đêm gần như thức trắng Anh ta vừa trông thấy ông đại trở về Tên liền hoàng hút chạy tới Bố ơi bố Tao đây mày lại thấy nữ đó à Con có không có Chỉ là con lo quá thôi Cái gì mà lo Mày đường đường là con trai của tao sao lại nhát thế Cuộc đời ta làm không biết bao chuyện kinh thiên động địa Cho dù con là ma quỷ tổng cho xa Nhưng mà bây giờ phải làm sao Con sợ nó lại hiện lên lắm Tôi đến giờ con chẳng dám ngủ đông là sâu hồ quá đi mất thôi Mày yên tâm đi Ta đã nhờ người giúp đỡ rồi Bố nhờ ai Đợi đi Một lát nữa sẽ biết thôi Và rồi khoảng chừng một giờ đồng hồ sau Thì có một người tìm đến gọi cửa Đây là ông Mười Vì thầy Pháp có tiếng ở trong vùng Và ông Đại cũng không lạ gì với người thầy pháp này là bởi ông không ít lần nhờ đối phương giúp đỡ. Từ việc làm lễ động thổ cũng như khai trương cho đến những việc mở ám khuất tất. Bước vào trong gian phòng khách, ông thầy mười bấy giờ liên hỏi. Chào ông Đại, chẳng ngày hôm nay ông gọi tôi tới đây là có việc gì, tôi đang bận giải quyết công chuyện. Bảo nói qua điện thoại mà không có chịu chứ. Câu khá quan trọng đấy, tôi không muốn có người ngoài nghe được cho nên mới đích thân mời thầy tới, tới đây. Nét rồi ông Đại quay sang con của mình. Tùng, kể lại mọi chuyện cho thầy mới nghe để. Bố, kể hết rồi bố. Ồ hay, không có kể hết tiểu ngây xáo biết mà giúp. giả Hơi có chút miễn cưỡng nhưng Tùng cũng đành kể lại toàn bộ câu chuyện. Kể xong anh ta thì thầm. Thưa thầy, thầy phải tin con, có thích nói thật đó. Tất nhiên là tôi tin. Tôi nói cho cậu biết kể từ lúc vừa bước qua cổng. Nhìn gương mặt của cậu thì tôi thấy trên người âm khí đang bao trùm. Tôi còn tưởng cậu đi chơi đêm hôm Rồi có những thứ không sạch bám theo Thế nhưng mà cái chuyện này đúng như lời cậu kể Thì nghiêm trọng đây không có đùa được đâu Ông đài bây giờ liền câu mày Nghiêm trọng vậy sao thầy Lại không Những đứa trẻ chết đuối thôi đã là linh lắm Mà cái chết của nó lại không phải là tai nạn ngẫu nhiên Thì tự hỏi sao nó không đem lòng hận thù Thầy có cách nào hóa giải không Tất nhiên là có Mai cho hai người là tìm tới tôi sớm Vẫn còn chưa đủ qua ngày Thì quỷ khí của thằng Tý chưa hình thành nhiều Ít nhất không phải hết 49 ngày nó mới mạnh Vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi Giờ chỉ cần tôi đã mé xong lắm lễ Bắt lấy hồn phách của nó nhốt lại Chất niềm trong vài chục năm Ông có nghe qua câu người ta nói Để lâu cứ trông hoa buồn không hả? Sức cấu ông Mười là một nụ cười khoái chí Nghe những lời nói tự tin này Tùng cũng có phần an tâm Vậy bây giờ thì đi làm lễ đi Từ từ Việc này đâu phải nói là làm ngay được Còn phải có thời gian để tôi chuẩn bị đồ nghề Và lại ngày hôm nay là ngày xấu Sớm nhất thì là chiều tối ngày mai Nhưng mà tôi cũng cần một chút kinh phi để chuẩn bị nghe vậy ông Đại như hiểu ý Thì muốn bao nhiêu cho tôi con số Ông Đại đúng là làm việc nhanh gọn Tôi thích ông ở cái điểm đó Trước mắt thì ông cứ cho tôi ứng trước hai chục Thiếu đồ làm lễ xong rồi tôi sẽ ngồi lại với ông Được tụng Chợt mày gây nên mày tự chuyển tiền cho thấy đi. giả để tôi chuyển ngay. Để cho tiền được chuyển vào trong tài khoản ông thầy 10 hào hứng. Được rồi, cứ thông nhận vậy đi. Bây giờ tôi về lo chuẩn bị đồ nghề. À mà tôi nghe dặn này. Tạm thời từ giờ cho đến lúc làm lễ, cậu Tùng không được ra ngoài. Có bao nhiêu cuộc hẹn quan trọng đều gác lãng hết. Tôi sẽ cho cậu một lá mùa để mang bên người phòng thân. Nghe lời tôi định. giả Dặn dò thêm vài câu thì ông thầy 10 cũng rời khỏi. Tùng thở vào một hơi. Cậu mong cho mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Chứ mà con trông tin no thêm lần nào nữa chắc đứng tim mà chết. Tùng đang thao thao bất tuyển thì ông đại gắt giảm lên một cái khiến tranh ta khựng lại. Rất nhanh chóng Tùng nhận ra bà Vân. Mẹ của mình đang từ trên lầu bước xuống. Nhưng hiểu ý Tùng liền đánh chống lặng sang chuyện khác. Bởi tuy sống chung một nhà mối quan hệ vợ chồng mẹ con với nhau. Nhưng bà Vân lại có tư tưởng khác với chồng và con. Bà là một người thánh thiện, luôn giúp đỡ người khác. Trước đây bà từng nhiều lần khuyên can chồng đứng nên quá keo kiệt hạ khác nhưng không nghe. Còn nhiều lần lên tiếng mắng trời. Biết khuyên can không được, bà Vân đành chọn cách tìm đến Phật Pháp và làm cho bản thân của mình nhẹ nhõm hơn và phần nào giúp chồng con được xả bớt nghiệp. Trở lại hiện tại, tùng trông tiếng mẹ của mình thì tìm lánh chống làng. À con chào mẹ, mẹ ngồi dậy rồi hả? Bà Vân có chút bất ngờ là bởi không mấy khi bà thấy cả con trai và chồng mình đều có mặt ở nhà. Bước xuống khỏi cầu thang bà quay sang phía con trai. Cuối tuần này mày theo mẹ lên chùa nhé. À lên làm gì mẹ? Hôm trước ngày dặm mày bảo đông mày không muốn đi. Thế nên là tao chọn ngày thường. Mày đi với mẹ lên đó thắp hương lễ vật cho thanh tịnh. À thôi. thành với trả tịnh. Mẹ thích thì mẹ cứ đi đi. Nhưng mà... Ông Đại bấy giờ liền chen. Tôi thì thằng Tùng nó nói đúng không Ở nhà này bà muốn lê Phật cung bai gì từ đâu câm đâu. Nhưng mà đừng có làm cho thằng Tùng nó bị lụy theo. cũng là do bà mà nó chẳng được mạnh mẽ gì cả. Biết là không thể nói được với chồng con, bà vẫn chỉ đánh nếm một tiếng thở dài rồi quay lưng xuống bếp. Thời gian lại cho đi sang ngày hôm sau, thằng cò vẫn còn nấm bức vì suốt hai ngày cuối tuần, hết bị mẹ rồi bà nội giữ ở nhà. Không cho sang thắp hương cho bạn Bởi vậy cho nên hôm nay nó quyết định khi tan học, Nó sẽ tự mình làm việc ấy. Nói là làm trước dẫn đình học. Nói lén đầm con lượn đất tiết kiệm từ dịp Tết. Bên trong được hơn 200 ngàn. Cô cầu chạy thẳng và tạp hóa mua bánh kẹo. Những món tí thích. Một thẻ hương và mấy sớp giấy tiền vàng mã. Đây cũng là lần đầu tiên thằng bé mua những thứ này. Thời gian trôi dần vì cuối ngày. Khi tính chống trưởng văng lên cũng là lúc thằng có bật dậy khỏi ghế. Nó vội vàng thật nhanh. Lào lên chiếc xe đạp rồi hùng hổ hồ đạp đi. Nơi đầu tiên nó ghé qua chính là nhà của Tí. Thế nhưng đúng thật là căn nhà bị khóa từ bên ngoài, đóng kín cửa, im liềm. Thế là đúng như lời bà nội nói rồi. Bây giờ còn hai địa điểm nữ gần nhất, tên là Bãi Tham Ma và Mét Sông, nơi Tí gặp nạn. Tất nhiên là nó chọn Mét Sông, là bởi vì nó gì thì nói nó vẫn sợ ma, cho nên không dám ra nghỉ địa. Và để tiết kiệm thời gian thằng Cò đạp xe men theo con đường tắt, khi gần đến nơi nó có chút xứng lại, Khi thấy mấy bóng người đang đứng cái bên bãi lau sậy Nó không dám bắt đầu buổi lễ của mình Là bởi vì sợ những người này nhận ra gì trách mất Thế nên nó chọn cách ngừng lại Nấp trong một góc khuất để đợi những người này rời đi Thế nhưng nó đâu biết được rằng Nhóm người này chính là ông Đại Tùng và thầy 10 Đang chuẩn bị làm phép chấn điểm vong hồn của tí Thầy 10 à Khi nào tao bắt đầu vậy Đây tôi làm ngay đây Thầy mời lấy trong túi đầu nghề ra một kích chuông, hứng mặt về phía mé sông, vừa rung chuông vừa lầm bẩm đọc họ tin ngày tháng năm sinh của tí. Gần 10 phút trôi qua ông thầy mời cất kích chuông lại rồi lấy ra một lá bùa màu vàng, ông gấp nó thành hình chiếc thuyền rồi thả xuống mặt nước. Lúc này thì chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Khi chiếc thuyền kỹ kinh như thể có một sức mạnh vô hình tác động cho nó bơi ngược chiều. Ra giữa dòng cái thuyền xoay vòng vòng rồi bị hút xuống mặt nước. Xem ra cục cút bản lính ha, nhưng mà đối với tao chỉ để cho trẻ con thôi. Nó rơi từ thêm một cái nhân, cắm nó xuống sát mép nước, tay bấn ấn miệng lầm zùm độc chú. Chưa dừng lại ở đó ông còn ngắn đầu ngón tay lính máu nhỏ lên nghịch nhân bằng giấy ki. Bài thần chú ông đọc tới đâu thì mặt nước cứ như thể xôlin tới đó. Ông thầy mười giờ nhuyễn miệng cười. Để ta xem mày chạy được đi đâu. Thế nhưng rồi đột nhiên mặt nước trở nên phẳng lặng Còn hình nhân thì phụt lên một ngọn lửa màu xanh rồi nhanh chóng cháy rụi Ông Mười nhú mày Quay thật Sao lại có thể chứ Ông thầy Mười giữ bắn tay Linh để bấm đột Miệng lầm bầm cầu khấn gì đó Một lát sau ông bấy giờ ngừng lại rồi lắc đầu Mẹ nó chưa chạy mất rồi Cái thằng này nó lành thật á Tìm được hờ sơ hở mà chôn mất Thầy à Thì bây giờ mình phải làm sao đấy Yên tâm đi Thì nó đã trốn nhưng mà bị phép của ta làm cho bị thương nặng. Hồn của nó yếu lắm rồi. Nếu không có cái chút nào nương tựa thì trong vòng một hôm nữa sẽ tự động và tàn biến thôi. Thật vậy hạ thầy? Vậy thì coi như lễ cũng làm xong rồi. Có thể nói là như vậy đó. Nhưng mà để an toàn thì tạm thời ba hôm tiếp theo. Cậu cứ ở yên trong nhà đi. Luôn mặn theo lam buộc của tôi bên người. Nếu mà sau ba ngày không có chuyện gì xảy ra. Tức là vong hồn của thằng tí nó đã bị đánh tan rồi đấy. Vâng quy hóa qua Tôi cảm ơn thầy Bây giờ không còn sớm Mà thu dọn đi Chứ để người ta trông thấy thì lại nghi ngờ đó Dạ Trời sắp tối Những âm thanh từ cơn gió kéo tới Khiến cho bà Bảy cảm thấy bất an Suốt từ chiều đến giờ ruột gan Của bà cứ nóng lên như lửa đốt Nhất là bây giờ Đang muộn rồi nhưng chưa thấy cháu trai Trời trong phòng bước ra bà đóng mắt nhìn khắp một lượt Lúc này thì Trung vừa đi chân bỏ về Còn Hòa thì đang trong bếp nấu nướng. Bà ba Bảy bước lại trước con trai. Trung à, có chuyện gì với mẹ? Sao giờ này rồi một thằng con nó còn chưa về con? Con cũng không biết nữa. Mà đâu cũng muộn lắm đâu. Mày lái xe đi tìm nó đi, chứ tao sốt ruột lắm. Trời đất ơi, nó lớn rồi chứ không phải lớp một lớp hai đâu mà mẹ nói là nó bị lạc hay là la cả quán xa. Bà ba Bảy thở dài, còn đang đỉnh đứt thân đi tìm cháu trai thì từ bên ngoài thằng cò cũng đạp xe về tới. Đấy, vừa nói nó đang về rồi đấy. Mẹ lúc não làm quá lên. Chưa thấy cháu trai bà bầy tỏ ra vui mừng. Trời đất ơi, mày làm cái gì bây giờ mới về? À, hôm nay nhiều bài, cho nên con phải làm xong, cô giáo mới cho con về. thế thôi, vào trong nhà tắm rửa ăn cơm. Nhìn theo bóng lưng của cháu trai bà bảy thở vào một hơi. Tuy nhiên cái cảm giác an tâm này chẳng tồn tại được lâu. Là bởi ngay trong bữa cơm tối Bởi chứng kiến những hành động kỳ lạ của cỏ Cổ thể là nó ăn nhiều lắm Không phải ngẫu nhiên mà nó có tên là cỏ Là bởi vì từ bé nó biến ngăn lắm Mỗi bữa nó ăn chừng một bát cơm là đứng dậy Nếu là cố nhổ nhét thêm Thì nó sẽ ói ra ngay Thế mà từ nãy đến giờ một mình Thằng bé ăn đến bát cơm thứ tư Vẫn còn thòm thèm Và chồng cỏ hoa tất nhiên là cũng bất ngờ Nhưng chẳng anh nghĩ gì nhiều Thậm chí chung còn hào hứng cổ vũ Giỏi lắm, ăn nhiều vào, có sức mà học bài đã nghe con Cho đến kỳ bước cơm kết thúc Thì tổng cộng bát cơm thằng cỏ đã ăn là 5 bát Chưa hết nó còn ăn nửa này chối xứ Lấy từ trên bàn thờ xuống Ăn xong nó đứng dậy bỏ thằng về phòng Và Bà bậy lập tức nhìn sang phía con chung à, mày có thấy thằng cỏ nó lạ không con? Lạ là sao mẹ? Hôm nay nó ăn nhiều quá có làm sao đâu Nó đang tuổi ăn tuổi học mà, ăn được là tốt Thế nhưng mà làm sao bà có thể chấp nhận được cái sự lý giải này? Thậm chí bà có cảm giác người vừa ngồi đây ăn không phải là cháu của mình. Trước hết một lát sau bà bầy mon men trở về phòng thấy có đang ngồi trên bàn học. Nhưng tay của nó vẽ ngoạch ngoạc gì đó. Ban đầu bà bầy còn đang định thở vào an tâm vì cháu chơi học bài. Tuy nhiên khi tới gần hơn bà tá hỏa khi cả trăng vỏ lúc này đều bị tu đen. Cò mày làm cái gì đấy con? Chiếc tiếng gọi của bà bảy thằng cỏ vẫn ngồi yên như không nghe thấy. Lúc này Trung ngang qua. Hai bà cháu có chuyện gì vậy? Trung, mày nhìn coi. Giờ thì đến lượt Trung bất ngờ. Nhưng anh không như mẹ của mình, anh bước tới nghiêm giọng quát. Cây thằng này, tạo này lương ra kiếm tiền cho mẹ ăn hầm. Mày quậy phá như vậy đó hả? Vừa nói Trung vừa đưa tay nhéo một bên tay của con trai. Nhưng gần như ngay lập tức có bấy gió ngước mặt lên Cảm mắt của nó đen ngòm không một chút trầm trắng Còn đang bất ngờ và không biết làm gì Thì thằng bé đột ngột đứng bật dậy Cả người còn nó mềm nhũn Nó ngã vật xuống nền đất Có, có chung lào tới biết con trai lên Vừa lấy vừa gọi Hoa lúc này cũng có mặt Thế lấy mãi mà con trai không tỉnh Hai vợ chồng liền tức tốc đưa đi bệnh viện cấp cứu Phải đến hơn 2 giờ đồng hồ Sau bác sĩ thăm khám xong Có mới tỉnh dậy Nhưng nó chỉ nằm yên trên giường Ai hỏi cũng không đáp Còn bác sĩ thì bảo mọi chỉ số của thằng bé đều bình thường Nhưng để an toàn và giữ cho nó lại qua đêm đến sáng ngày mai Đưa đi xét nghiệm máu và theo dõi tim Nhưng bà bẩy thì có suy nghĩ khác nhất là lúc bà thích cặp mắt của đứa cháu trai và đoán đã có thứ gì đó nhập vào nó chứ không còn là thằng cò Ban đầu bà định nói sự nghi ngờ này cho con trai và con dâu Nhưng lại sợ cả hai không tin Thế là nửa đêm bà một mình lội bộ đến chùa Sau khi nghe bà Bảy kể lại sự tình thì sư thầy Tuệ Vân bảo đưa ông đến bệnh viện để xem thử. Về một vị sư xuất hiện trong phòng bệnh thực sự khiến cho nhiều người tò mò. Ngay cả chung cũng không đồng tình với cách làm đó của mẹ. Mẹ bị sao đấy? Tự dưng đang yên đang lành lệnh nhờ sư thầy đến đây. Có cái gì mất mát đâu mà sợ. Mà tránh ra đi để sư thầy kiểm tra. Và khi sư thầy Tuệ Vân đứng sát trước giường của cò thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Thằng bé mà bừng cập mắt Vẫn là một màu đen ngòm không có trỏng trắng Miệng nó ngát to gạo lên như thể sợ hãi một thứ gì đó Nhưng sư thầy nhanh chóng dùng chuyến hạt đang đeo ở bên cổ Ông tháo nó đặt lên trên ngực Miệng thì thì thầm niệm kinh chú Ông niệm đến đâu thì thằng cò dịu xuống tới đó Nó dần dần chuyển từ lang hết sợ hãi sang thuốc thích khóc Họa thích như vậy thì định bước tới Cò, còn sao vậy, mẹ đây Nhưng sư thầy liền quay sang Giờ tay giang hiệu cho cô đứng yên tại chỗ. Hiện giờ bên trong thân sắc của cò còn có một vong hồn nữa. Nó no không có nghe của nói đâu. thì nói vậy là sao? Nào con nói đi, con là ai? Sao lại nhập vật thằng cò? Ta biết con không có ý định làm hại hãy bắt nó, có phải không? Những tiếng khóc bắt đầu vơi dần rồi thằng cò gật đầu. Hãy nói đúng hơn là vong hồn đang trú ngủ bên trong nó. Mà thêm một lúc nữa thì nó mới nói chuyện được. Nó tự nhận mình là tí. Nó kể lại đầu đưa mọi chuyện. Và trong chiều tối hôm nay, lúc nó sắp bị ông thầy mười bắt được thì nó phát hiện ra cò đang ở gần đó. Hay đứa hợp ví hợp mạng cho nên nó nhập vào. Lúc trước đây nó có thể làm như vậy nhưng thằng bé không muốn vì ảnh hưởng tới bạn của mình. Những lần nó hiện ra chỉ vì quá đói và lạnh cũng như muốn kể về sự thật cái chết của mình. Thằng tí kể xong thì nó lại tiếp tục khóc. Nó bảo giả đây linh hồn của nó đang yếu. Nếu như không trú ngụ trong thân sắc của cỏ thì nó sẽ tan biến. Khỏi phải nói mọi người bằng hoàng vô cùng trước những gì mình nghe thấy. Còn sư thầy tuệ vân thì ông lầm bẩm suy tính gì đó rồi bảo. giờ để hóa giải chuyện này thì mau đưa thằng cỏ lên chùa. Để tôi đọc kinh làm lễ, giúp hồn phách của thằng tí nó không bị tan biến. Coi như vậy thì nó mới xuất ra khỏi người thằng cỏ cho được. Bây giờ chung dù không tin nhưng cũng bắt buộc phải tin. Thế là ngay nửa đêm mọi người đưa cò về chùa. Tại đây mất thêm 3 giờ đồng hồn nữa để làm lễ. Cuối cùng phần hồn của tí cũng xuất ra. Thằng cò vì mệt quá cho nên thiếp đi. Bà bầy giờ mới tò mò. Thưa thầy, bây giờ vong vòng hồn của thằng tí nó đâu? Nó có trả thù không thầy? Sư thầy nhẹ giọng đáp. Tôi đã giúp hết sức mình Còn chuyện tiếp theo như thế nào Thì là nghiệp của ông chợ định sẵn Tôi không thể can thiệp vào được Còn bây giờ mọi người cứ để thằng cỏ ở đây Đến sáng rồi hãy trò về Câu trả lời có phần mơ hồ của sư thầy Tuệ Vân Thực sự càng làm cho bà Bảy thêm phần hoang mang Sáng ngày hôm sau Trong lúc ngay vợ chồng Hoa đưa thằng cỏ về nhà Bà Bảy lên chợ định mua mâm lễ mang lên cúng Phật Thì bà nghe ngắm được tin tức Ông thầy mời lúc gần sáng đang ngồi trong nhà Thì tự dưng bật dậy chạy ra ngoài Khi qua gần khúc sông Ông bất ngờ chật chân xuống nước Rồi bị cuốn đi Cho dù mấy người nhà chạy theo Nhưng họ không thể nào cứu được ngay tới đây thì bà Bảy Linh tưởng tới Có khi nào đây là sự trả thù của thằng tí không? Nhưng nếu đúng là như vậy Thì sự trả thù của nó chưa dừng lại ở đó Khi mấy ngày sau đến lượt tụng Con trai ông Đại được người ta phát hiện Nội lệnh bệnh ở khúc sông Mà trùng hợp bảy chỗ là vị trí xác của anh ta nổi lên Đúng ngày chỗ mà lúc trước tìm đi sắc của tí Những tin đồn đã bắt đầu lan đi Còn ở đại nhà của ông Đại Bảo không khí tăng tóc Đau buồn đang bao trùm Ông Đại trở nên nổi điên với tất cả mọi người Còn bà Vân vợ ông Cây chết của Tùng có lẽ đã làm cho bà tỉnh ngộ mà quyết định không ngó lơ Trên những việc làm của chồng Bà Đích Thân mang theo rất nhiều bằng chứng Về giấy tờ sổ sách rồi Linh tận trên tỉnh để tố giác. Ngay lập tức ông Đại đừng mới lên làm việc để điều tra về những sai phạm, khuất tất trong làm ăn và có dính líu tới những vụ án đỉnh sự khác. Nhưng còn chưa kịp trả giáo với pháp luật, thì ông đã bất ngờ lên cơn bạo bệnh rửa mất chỉ sau hơn một tháng tạm giam. Làm đám tăng cho chồng xong bảo Vân bán toàn bộ gia sản, quyên góp cho việc làm từ thiện, rồi bà Linh chùa xin cạo đầu quy y. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, Cái đế chế giàu có to lớn từng chừng chẳng ai động được cốm đại, bỗng chốc toàn thành mây khói. Lại nói về cò sau lần bị nhập thì nó cũng khá thường xuyên nằm mơ thấy người bạn của mình. Nhưng ở những lần mơ cuối cùng thì nó trông thấy thẳng tí khoác lên mình một bộ quần áo trắng. Tí nào một nụ cười tư giói, vẫy tay chào, rồi nó biến mất trong một vầng sáng trói lóa.